Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hoan hồn nghẹt ngã Của tác giả Mộc Miên Được thể hiện qua dòng đọc của Gilly Mời các bạn cùng nghe Cả người đem xì lại Chỉ ngọn lửa vẫn đang cháy phần phừng Rất nhanh sau đó cả căn phòng chìm trong biển lửa Đám quân lính đã có mặt từ bao giờ Bao vây khắp phía Tiếng người đàn ông thật lớn Giết ngay con đàn bà này Nó dám phóng hỏa Đốt sống bà ba Chương 14 Khả tình lúc này đã hồn siêu phách lạc Cô chẳng biết nói gì Giải thích thế nào được nữa Mặt cứ bản thân đứng như trời trồng một chỗ Xung quanh tiếng la hét ẩm hĩ Người con gái này còn chưa kịp định thần Thì đã bị một lực đập thật mạnh từ phía sau Cô choáng váng hết cả người Mắt tối sầm lại ngã dầm xuống đất Đầu cô như bị bổ ra làm đôi Đầu đớn vô cùng Trong lúc mơ màng khả tình nhìn thấy lờ mờ một người phụ nữ Đăng vứt cái thanh gỗ xuống đất vội vội hai tay Bà ta quạt ôm lên Chết là dễ dàng cho nó quá Con này Phải xèo thịt từ từ Mỗi ngày một miếng Kiểu gì cũng tìm ra được kẻ đứng sau giật dây vụ này Chứ nó không quen biết gì bà ba Làm gì tự dưng thiêu sống bà được Khải tình chỉ nghe tới đây rồi liệu đi Không còn hay biết gì nữa Bọn quân lính kéo hai tay lôi người con gái này đi thẳng. Dưới sàn quét một vệt máu dài còn vương vãi khắp nơi. Cô ấy bị kéo đi tới đâu thì máu cũng dài ra từ đó. Bà ta hỏi một tên bên cạnh. Nó là ai? Sao vào được phủ này? Tên kia run sợ lắp bắp. Bọn bà, cô gái này là người mà bà cả mời về khám bệnh. Nghe nói cô ấy... Y thuật cao minh lắm Người phụ nữ này khẽ cười nhạt Lần này Xem bà ta thoát bằng cách nào Trời giúp ta thật rồi Người phụ nữ này là bà hai Người được tệ tướng cưng trầu hết mực Bà ta tuổi đã tứ tuần Mà vô cùng xinh đẹp Nếu như người ngoài không biết nhìn vào Chỉ ngỡ bà ấy mới ngoài 20 Bà hai mới chỉ có một người con gái Ngoài bà ba mới qua đời Bà hai Thì còn bà cả Bà cả quyền uy nhất vụ này Đồng thời bà ấy cũng chính là bà ngoại của An nhá Bà cả đã gần so Bà ấy cũng chỉ có duy nhất một người con gái Thành thử tính ra tẻ tướng Chỉ có mỗi đứa con trai nối tông được Ông ấy đã lập biết bao vợ lẽ Nhưng kỳ lạ thay Tất cả những người về đây đều chết yếu Người thì hoa điên Người lại chẳng thể sinh nở Từ đó phụ này ngày một bí hiểm Nhiều cô gái xinh đẹp như hoa ôm mộng phú quý Nhưng hiện nghe thấy tẻ tướng là phải tránh xa Để bà toàn mạng sống Bà ba về phụ đã được gần chục năm Bà ấy cũng cầu khấn mãi mới được một, một con trai Nên hống hách không coi ai ra gì Đám người hầu chỉ cần làm trái ý bà Là ăn no đòn Thành dài cũng sợ Cả bà hai lẫn bà ba Đều coi trời bằng vung Ta quái ta quái Đám người hầu thấy hai người này lại như thấy còn Chỉ có bà cả là hiền lành Ai cũng vô cùng quy mến Tệ tương thì suốt ngày Ông bướm bên ngoài Chẳng mấy khi thì ông xuất hiện trong phủ Ông chán ghét cả ngày nào Cũng phải đứng ra phân xử Nghe tiếng cãi chửi nhau của hai bà vợ Mà ông ấy cũng kiểu bù nhìn Chỉ đâu đánh đó Ra ngoài oai phong lẫm liệt Hét ra lửa Chứ về phủ là im thiên thiết Chẳng dám hé răng nửa lời Tính ra phủ này suốt ngày Chỉ thấy ba bà vợ Rất hiếm khi gặp được ông ấy Và hai nói vội với tên người hậu bên cạnh Máu đi kiếm ông về Hôm nay sẽ có kịch hay để xem rồi Bà ta nói xong bím cười mãn nguyện, bảy bước ngay vào một căn phòng giang. Căn phòng này vô Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net